Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giữa ngôi nhà và là chỗ giữa sát vào đầu giường của tôi Vôi vữa ở đây đã có sức chống lửa rất lớn Một sự kiện tôi cho là do bức tường mới xây mà có Một đám đông dày đặc tập hợp gần kính bức tường rất chăm chú và tỉ mỉ Những tiếng lạ thật, kỳ thật Và nhiều tiếng khác tương tự như vậy đã kích thích tính tò mò của tôi Tôi lại gần và nhìn thấy như chạm nổi trên nền trắng Bộ mặt một con mèo rất lớn, nét in lên rõ và chính xác là lùng, có cả sợi dây thừng quấn quanh cổ con vật nữa. Tôi bắt đầu hoang mang và bắt đầu ân hận. Mặc dù tôi sẵn sàng dựa vào những lý lẽ của tôi, nhưng không phải cả với lương tri của tôi nữa. Bởi sự việc kỳ quặc mà tôi vừa mới kể lại rất tỉ mỉ, nó đã để lại một ấn tượng rất sâu trong ống tưởng tượng của tôi. Hàng mấy tháng trời Tôi không sao thoát ra một cảm giác trở lại trong tâm trí. Nó nửa như hối hận nhưng không phải thế. Tôi thương tiếc con vật đã mất và cố tình tìm xung quanh trong những quán rượu xấu xa nhất mà tôi thường lui tới để kiếm một con vật nào đại loại như thế hoặc bề ngoài giống như thế để thay vào chỗ của nó. Một đêm, tôi đang ngồi trong một quán rượu lụp xụp tồi tệ, đang ngẩn người ra. Thì bỗng dưng tôi chú ý đến một vật gì đen đen nằm trên nắp những thùng rượu. Tôi nhìn kỹ lại mấy cái nắp thùng trong vài phút và điều làm tôi ngạc nhiên là sao tôi lại không nhận ra ngay cái vật trên nắp thùng này. Tôi bước lại gần và lấy tay sờ vào xem, đó là một con mèo đen, to bằng con muồn và giống hệt nó, nhưng con mèo này có một chòm lông trắng khá rộng, mặc dù không rõ rệt lắm, phủ kín một vùng gần chỗ ngực nó. Khi tôi đụng tay vào, nó lập tức đứng dậy, gào to lên, cọ mình vào tay tôi và có vẻ sung sướng thái tôi chú ý đến. Đây đúng là con vật mà tôi đang tìm. Tôi liền xin ông chủ nhà cho tôi mua lại, nhưng ông ta không nói gì đến nó, không biết tí gì về nó và trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện. Tôi tiếp tục vuốt ve và khi tôi chuẩn bị ra về, thì con vật tỏ ý muốn đi theo tôi. Tôi cho nó theo Và trên đường thi thoảng tôi cúi xuống gút ve nó Khi tôi về đến nhà Nó lập tức làm quen được ngay Và lập tức trở thành người bạn thân thiết của vợ tôi Về phần tôi Chẳng mấy chút tôi cảm thấy khó chịu đối với nó Điều đó rõ ràng là trái ngược với điều tôi đã dự tính Nhưng Nhưng Tôi không rõ thế nào Và tại sao lại như vậy Vẻ yêu mến thích thú của nó đối với tôi càng làm cho tôi thêm ghê tởm và chán ghét nó. Rồi dần dần, những cảm giác chán ghét, ghê tởm này cứ tăng lên mãi thành một thứ cảm giác căm thù dữ dội. Tôi tránh con vật, một cảm giác xấu hổ nào đó và khi nhớ lại hành động tàn ác của tôi trước đây, tôi tránh không đụng tới cơ thể của nó. Hàng mấy tuần liền, tôi không đánh đập gì nó, hoặc dùng một thứ bạo lực nào với nó cả. Nhưng dần dần, dần dần, rất chậm. Tôi đã nhìn nó như một con vật rất kinh tởm và âm thầm lẩn tránh, không nhìn bộ mặt xấu xa của nó như là lẩn tránh một dịch bệnh. Cái cộng thêm vào lòng căm thù của tôi đối với con vật, chắc là sự phát hiện ra một buổi sáng sau khi đem nó về nhà rằng nó giống hệt con muỗi, mắt nó cũng bị khuyết mất đi một bên. Tuy nhiên, Trường hợp này lại làm cho vợ tôi thân với nó hơn. Nhưng tôi đã nói, cô ta vốn sẵn đã có một tình nhân đạo này đến cao độ, cũng như trước đây có lần nó đã là một đặc tính của tôi và đã là nguồn ngốc của nhiều trong những thú vui giản dị nhất và trong sáng nhất của tôi trước khi tôi biến mình trở nên thành một con người như thế này. Tuy vậy, dù bị tôi căm thù, con mèo cứ như càng thêm thiên vị đối với tôi hơn. Nó cứ bám sát theo chân tôi đến mức khó có thể làm cho người đọc tin được. Bất cứ khi nào tôi ngồi thì nó nằm tròn dưới ghế hoặc nhảy lên đầu gối, dụi mình vào. Nếu tôi đứng lên định đi thì nó sẽ chui vào giữa hai chân tôi và làm tôi suýt ngã, hoặc dùng móng nhọn và cào dài vào quần áo tôi và cứ như thế trèo lên ngực. Và những lúc đó, mặc dầu tôi rất muốn cho nó một cú chí tử, tôi đã tự kiềm chế được. Một phần mình nhớ tới tỏi ác của tôi trước kia, nhưng phần chính xác xin cho tôi thú thật ngay bây giờ là vì khóa khiếp sợ con vật. Vợ tôi đã hơn một lần nhắc tới tôi chú ý tính chất của trùm lông trắng và đó là Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net